thân mến. Chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Cánh đồng truyền thuyết của nhà văn Đỗ Chu qua giọng đọc Đình Khánh. cứ như các cổ truyền lại thoát kỳ thủy đồng làng ta được gọi là đồng bà chúa. Thoải làng thư vắng lắm, trên dưới vài mươi nóc nhà, nhà nào cũng chỉ chênh chè mảnh liếp, phần lớn ruộng vườn là của bà chúa cả. Ruộng bà miên man từ núi ra, soi từ soi qua bãi, từ bãi vào đê. Một miền đất lần lần thành châu phú Theo năm tháng con cháu cứ đông đàn dài lũ nhà lên san sát chen trúc nhau mà sống đình to chùa miếu đẹp cây cối xanh tươi khách xa đến thăm không ai là không bày tỏ mến mộ Nó thế là để nhớ đến những bậc tiền nhân đất giày công vun đắp niên làng là để nhớ đến người đàn bà đã một mình đi tiên phong mở mang nếm trải nhiều vất vả, và đã được tổ tiên kính cẩn tôn làm thành hoàng. Làng nào có thành hoàng làng ấy, miền này chỉ riêng làng ta có thành hoàng nữ, dễ thương như thế vẫn chưa đủ để những ai sống có ý tứ phải dừng chân, ngẫm nghĩ hay sao. Các nhà trong làng thường vài năm mới một lần ra chợ mua sắm sửa chữa cuốc cẩy nông cụ. Riêng nhà bà năm một lần mà mua nhiều mỗi thứ hai ba cái. Lưỡi cuốc, lưỡi cào, liềm hái, dao dựa, bỏ đi, được ném cả vào một đống to như đống rơm trong góc vườn. Bà thường tha thần suốt ngày, suốt tháng ngoài đồng. Thân hình cao lớn như ông hộ Pháp, sức lực hơn người, sự khôn ngoan hơn người, tâm tính càng hơn người. Người được thế hiếm lắm. Gia đồng gặp chỗ nào còn hoang hóa, bà liền lội vào cắm đầu cuốc, có khi cuốc thông đêm quốc xong, nếu qua yếu đuối không bằng anh bằng em, ngang qua bà vẫy lại bảo tôi vỡ giúp vợ chồng nhà anh chỗ này mày mang mấy hạt ngô hạt đậu ra gieo không khéo tính toán đến kỳ giáp hạt đói đấy gặp ngày mưa đường đất có đoạn lầy trơn bà dừng lại lấy bàn chân gạt buồn chỉ một chốc đã sạch chưa hè đổ lửa lũ trẻ con xúm xít nấp vào sau lưng bà tìm bóng mát Những vết chân bà để lại khắp đồng, ai cũng dễ nhận ra. Bà sống một mình, không chồng, không con. Đám đàn ông chê bà cao đến quá khổ, bà chê lại họ thấp bé quá khổ. Chỉ biết bà là người lắm trâu nhiều ruộng, đơn nhiều ruộng phải lắm thóc, lắm thóc thì lắm bạc. Bà của bà đầy chum đầy vại, và bà sống hào phóng. Năm nào Tết ra, bà cũng mời bố lão trong làng tới nhà ăn cỗ, bàn chuyện mở hội làng. Hội hè vùng ta xét cho kỹ tuy nhiều, nhưng thường tùn mồn đơn điệu, lại ít màu sắc riêng, quanh quần vai trò vật, cây đu, bơi sải, chèo thuyền thúng bắt vịt, đánh cờ, trọi gà. Nhiều đấy mà vẫn không thể lớn. Bà Chúa là người lớn hiểu theo nhiều nghĩa một Tết, bà bảo xuân này, ta phải làm một hội làng sao cho thật tưng bừng, treo dài to, gọi các đô thiên hạ. Các cụ vào kinh mời cho bằng được ông trạng vật về, để là một lần được gặp, ông ấy cũng là người sang của nước đấy. Thuổi, nước nhà có đủ các thứ trạng. Đã có trạng văn, còn trạng võ, rồi trạng vật trạng lợn. Cho mãi đến thời Nguyễn mới có lệnh bãi việc tuyển trạng, chứ tính ra suốt từ lý qua trần tới lê, phải có vài trăm ông chứ không ít. Nhiều nhất vẫn là trạng văn, thứ đến là trạng võ, trạng vật, duy nhất một ông trạng lợn. Sử sách ghi chép rất sơ xài, nhiều thời vừa ghi vừa đốt, mỗi lúc nói một khác. Sự thời sâu xóa sự thời xưa, cũng không ai còn nhớ trạng lợn tên họ là gì, quê xứ nào. Chỉ nghe kể, đó là một anh hoạn lợn. Một hôm ngang qua, cổng thành, thấy trong cung đang cháy lớn, quan quân bỏ chạy lung tung, bèn đánh bạo nhảy vào, ghé vài cóng một lúc mấy chục người đang khóc gào thảm thiết, mang cả ra ngoài sân rồng. Trong đám người nhức nhác ấy, hóa ra có vua, Bình tâm nhà vua mới hỏi, người từ đâu đến kinh thành? Thưa kẻ nghèo hèn làm nghề thiến lợn, làng thang đây đó, thấy cháy nhảy vào cứu được ai thì cứu ạ. Người có công cứu giá, này ta muốn ban thưởng, vậy người ước điều gì? Kẻ tôi văn rốt võ rát, một chữ bẻ đôi chẳng có chắc không làm nổi việc gì ngoài thiến lợn, từ bé chỉ ước ao, giá mà mình được gọi là chàng thôi ạ. Nhà vua nghe xong thì ngần ngừ một lát rồi mỉm cười. Được, vậy người sẽ là chẳng. Sắp tới có khoa thi tiến sĩ đợi đến ngày ít bảng, người nhớ phải đến cổng ngọ môn. Ngày thi sĩ từ bốn phương lèo trống u nùn kéo về. Lúc họ bó gối làm bài, chẳng lợn lén phén đi thiến lợn ở các làng. Đến buổi tuyên chiếu, anh ta vác cái thòng lọng chen văn mạng vào chỗ treo bảng vàng. Nhờ một học trò đứng gần tìm giúp tên mình, quả là có, đúng là mình, chẳng nguyên thật rồi. Đám sĩ tử thấy thế thì kinh hãi ra mặt, hỏi sao lại có sự thế này, như thế này, liệu đã phải làm nhục quốc sĩ hay chưa? Chuyện đến tai nhà vua, lúc ấy vua đang ngồi trong hậu cung uống rượu quê, nhai chân chó, mới âm ư bảo, quốc sĩ quốc siết đếch gì? Sau lúc cháy, chấm không thấy bóng ai trong số họ nhảy vào lửa cống chấm, cống cả nhà chấm. Ra bảo họ, Quốc trước hết là của chấm, chứ đâu đã là của họ mà cứ dối cả lên. Trở lại với mấy ngày hội làng, mùa xuân năm ấy sau Tết, các cụ vào kinh rước được ông chạm vật đúng như sờ nguyện của bà chúa. Chạm ngồi kiệu son, mũ cánh chuồn áo xa đỏ, chân sỏ hy, nòm lụng tha lung thùng như từ trong pho tuồng cổ bước ra hôm đầu ông còn người bên bà chúa cùng làng xóm xem cuộc đấu loại của các đô trong vùng mỗi đồ mạnh một cách không ai chịu ai họ quàg nhau huynh hoych nắm tóc giật khố chèn cổ bè lưng ra miếng thượng vào miếng hạ rất nhiều đòn hiếm rất nhiều võ bẩn Trọng tài nhảy vòng quanh nhắc nhở luôn mồm, sân vật chẳng bao lâu đã lầy lên như vỗng trâu đầm, buồn vầy tung tué, khiến đám đông vừa chạy vừa kêu ứng ỏi. Một vài người đứng vòng trong la ó vì không tìm được đường thoát thân. Họ đưa mắt nhìn về phía bà chúa và quan trạng như muốn để xin cầu cứu, thì thấy cả hai vẫn điềm nhiên như không. Hôm sau, đến lượt ông trạng vào sưới vật, chưa gì mà cả làng đã ngợp ngó bồn chồn như sắp có đột hiện, nhìn ông ung dung bước trên thảm cỏ với uy nghi làm sao, ai đời vào sới mà nhàn nhã cứ như đi dạo, chả vất vả tẹo nào. Hồi dục nổi lên náo nức, ông tươi cười nắm lấy tay người trai làng cùng nhau đi một điệu múa lên đài theo lệ để chào tứ phía. Trống truyền làn, cuộc đấu bắt đầu. Tưởng là sẽ có một cuộc kịch chiến bậc nhất, nhưng không phải, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn không cần sức. Người ta nhanh chóng hiểu ngay rằng những gì mình thấy ngày hôm trước bất quả chỉ nên coi là trò trẻ danh mà thôi. Giờ đây, những gì họ đợi đã không đến. Cái đến là một buổi đầy áp những trận cười vỡ bụng, đầy áp những câu kêu trời gọi đất bởi quá kinh ngạc trước những gì họ đang được thấy. Sau mấy miếng dứ thông thường, nhanh như chớp, ông chàng đã tóm gọn đối thủ nhấc bồng lên hoặc vác trên vai đi một vòng, rồi mang ra khoảng tóm xuống ao đỉnh. Mặt trời còn lâu mới lên tới đỉnh, vậy mà trong ao đã thấy lóp ngóp không đếm nổi là bao nhiêu cái đầu đen. Tiếng chống trận ca rôn rập, đám đồng tha hồ mà gào thét như một thói quen đậm đà tính di truyền, vui vẻ cũng hú hét, bực bội cũng hú hét. Ngày ấy người ở đây chưa biết đến khái niệm vỗ tay, chỉ quen chắp tay hoặc khoanh tay mà thôi. Cứ họ hét thế suốt năm này qua năm khác, suốt thời này qua thời khác, vua mới phế vua cũ, quan mới truất quan cũ, mày vua tao vua, mày quan tao quan, đám đồng đồng mãi lên, Đám đông ù nồn mà đi Đi để được gì nhỉ Để được hò hết Càng về cuối buổi Ông chẳng say máu Càng muốn phô diễn thêm những miếng cao siêu Mặt đông vẫn tươi tình Sức lực vẫn sung mãn Chỉ riêng có đôi mắt là sáng rực vằn lên những tia máu Ngày hội chót Người làng vẫn đông đổ Nhưng khách thập phương thì tàn mát các ngã Một phần vì hội kéo dài quá Đã mấy làng dám đứng ra mở hội ba ngày, một phần nữa bởi ai cũng cho rằng làm gì con người dám đấu, ông chẳng hết đối thủ, biết đấu với ai. Ngẫm mới thấy cái sự hơn người, tưởng hay, mà hóa ra cũng lắm sự lôi thôi. Nó dễ dẫn người ta đến chỗ bẽ bằng, cho nên càng thi thố, càng nhiều buồn tối, cái buồn nhất là cảnh hưu hát lúc về già. Ngay từ sớm ra nghe, trường hội hè đất xào sạc, ngang trưa càng vắng. Bà chúa thờ dài ghé tay quan trạng. Tôi xin phép Giang Hoài thay cái áo dài rồi ta cùng vào sân với nhau. Ông chẳng nghe thì ngẩn ra rồi hỏi lại. Bà bảo sao? Bà định rủ tôi vật thật ư? Bà chúa nhìn ông mỉm một nụ cười khó hiểu. Người làng thì thào, chưa bao giờ họ thấy bà cười duyên dáng làm vậy. Lát sau, bà quay lại, non thật gọn gàng, khỏe và xinh tươi, như đấy là một ai khác vừa từ đâu đến. Một màn nhiếm sồi trắng che ngực, một chiếc váy lửng để lộ hai cẳng chân dài chắc, ngàn lừng phơ phất dài lụa hồng đào và một mái tóc cuốn thành búi bồng bềnh sau gáy. Trong lúc bà chúa khoan thai, giáp tay ông chạm vật bước ra sân, thì ngài lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Khiến mọi người nhìn vào lấy làm ái ngại thay Ông nói vào tay bà chúa Tôi van bà Bà tha cho tôi có được không Thay vì phải nói không được Bà nắm thật chặt cánh tay ông Lôi đi sành sạch Trước trăm họ Bà oai vẻ hất hàm ra hiệu lệnh nồi trống Chính nhờ có tiếng trống thúc Mà ông chạm định thần lại Ông chợt hiểu ra ý tứ của bà Và lập tức đứng ưỡn ngực Mặt ngầm cao hiên ngang, khiến bà một lần nữa phải liếc nhìn sang ông thật chiều mến. Họ cùng xòe rộng tay bước vào một vũ điệu tuyệt vời, say mê, làm đám đông nhảy lên như phai bóng. Người ta hò hét gọi nhau ý a ý ới, chấn động khắp làng trên xóm dưới. Thiên hạ ùn ùn quay lại, bóng người đen đen đỏ đỏ hiện ra khắp cánh đồng sau vụ gạt hái. Nhịp trống rào rạt như gió chạy trên lúa, phút chốc họ hóa thành đôi chim lạc hồ nhau, tìm đến nhau trong đồng nản hương lúa và mùi bồn đất đậm đà. Gương mặt ngời sáng của một người đàn bà có nước da bánh mật, cái cổ kiêu sa và vàng ngực trần rộng rãi dướn lên phập phòng như đất đai đang thở. Đấy là vũ điệu xa xăm nhất của tộc Lạc Việt có lúc tưởng đã bị mai một. nghĩ biết trạng vật còn lưu luyến, vừa ngồi sàng gạo dưới nhà ngang, bà chú vừa hỏi ưm. Ngày tháng dài đi đâu mà vội, tôi muốn giữ ông ở lại ít hôm thăm thú chỗ này chỗ nọ. Hè một nỗi, tôi chót có cái hẹn với mấy lò bên Sứ Đông. Đây quà đó chỉ ngồi một đêm đò dọc, đi lúc nào nên lúc ấy. Bà hoảnh sang ông với một nụ cười tinh quái. Mà ông định cứ đi tóm cổ thiên hạ ném xuống ao, xuống chuông, đến già ư. Là tôi đang dạy họ đấy chứ. Ông định dắt con người ta đến đâu. Ở đời phải biết dạy nhau sống nhũn nhặn mới bền. Chả ai khỏe mãi được. Tôi cũng đang muốn xem ông khỏe đến mức nào đây. Ngẩng lên cắn thử một hạt gạo. Bà nhìn ông có ý chờ đợi. Hai tay buông thóng trên đùi. Ông chạm ngồi thụp xuống trước bà, tay trong tay. Thôi thì tôi ở lại. Bà chúa vui ra mặt, sai đầy tớ chạy gia đình mời cánh phu kiệu vòng nhà để thư chuyện. Sau tuần trà, bà bảo họ, các bác cứ về trước, tôi giữ quan trọng ở lại ít ngày, xin biếu mỗi bác một thoi bạc đi đường. Từ đêm đó, họ ăn ở với nhau như vợ chồng. Vào khoảng cuối tháng 3, khi hoa gạo nở tưng bừng ngoài đường làng, Mây trời xanh ngắt chàng nhìn ra bỗng thấy chói mắt vì nắng mới khó chịu S dậy con ngài thấy đau ý ẩm quanh thắt lưng loanh quanh nhìn sang bên lại thấy bà lặng lẽ đứng đó từ lúc nào. Chột dạ ngài liền hỏi “ường bà ra đồng đi đứng thế nào mà nhanh thế Tôi chạy ù ra đồng nhhổ mấy cây rau cũng vừa về M hôm nay chờ rời, Tôi cũng thấy mỏi như khắp người, đầu óc thì bồn chồn váng vất. Bà cứ như đi huốc trong bụng người ta, quả là tôi sắp ốm. Thì ngần ấy năm tập thành khổ luyện như ông, có tuổi, ốm một chút đó vần gì. Lát nữa tôi cho người chạy sang làng bên, mũ ít cao hồ cốt nhà cụ lang quần mới nấu. Cao của cụ là cao tin được. Quan trạng vội xua tay. Thôi chả cần, đằng nào hôm nay tôi cũng phải ngồi đò qua xứ đông, chắc là nhằm bên đấy nhắc nhiều quá làm tôi sốt ruột. Cả đêm qua, tôi đã có lời xin phép bà rồi mà. Ông đã quyết, thì tôi chả giữ nổi. Mấy tháng qua đầu gối tay ấp, tôi được ông yêu quý. Thật không muốn rời xa. Chắc bà cũng hiểu cho lòng tôi. Thời gian gần gụi nhau tuy ngắn ngủi, nhưng cái tình là rất dài. Tôi hẹn với bà sớm muộn gì tôi cũng quay trở lại Ông hứa rồi đến nhé cơm sáng xong bà tuyến chân ông xuống bến người giúp việc trong nhà ôm gói đồ theo sau đợi thuyền khuất vào mảnh rừng ngoài soi bà mới quay về vừa về tới cổng đứa đầyy tớ hớt hài chạy ra thưa bà ơi cho bạc bà bảo cho con nhất vào túi đồ của ông con đã làm đúng Vậy mà ông lấy ra đặt dưới chân bàn từ lúc nào con không biết. Con thật ngốc quá bà. Bà nghe thì tôi ngồi, lát sau buồn bã bảo. Thế là ông ấy trả quay lại nữa đâu. Hạ qua đông, lại buồn nhớ quá. Bà chúa đâm đồ bệnh, biếng ăn hàng đêm mất ngủ, vọc dáng võ vàng. Hai bờ vai mấy hôm nào còn sáng dư vai mấy đứa con gái, này rũ xuống mất sắc. Duy chỉ còn đôi vũ mang trước vùng ngực là vẫn mạnh mẽ vắt đi vắt lại. Và giọng nói vẫn trầm vang đon đà của một người hiền. Thằng ờ được lệnh lên làng bởi cụ lang Quần xuống xem mạch bốc thuốc. Và nhân đó bà cháu còn muốn bàn với cô chuyện gì ấy. Ông cụ gạt đi. Tao biết bệnh bà mày rồi. Uống thì cứ uống chứ không thuốc nào chữa nổi bệnh ấy đâu. Nó là bệnh phong tình từ tâm bà ra, xưa các cụ thường gửi vào chùa, nếu con gái phải chứng này. Nhưng bà mày sắp lên lão rồi, chùa người ta cũng chả dám chứa. Lạ thật ông ạ, sau bà cháu dạo này lắm lúc cứ lừ đừ trước cửa buồng, mặt dài ra, hai chồng bắt lồi, một mảng tóc suốt từ trước chán chạy ra sau gáy, hóa trắng phớ bông gạo. Thế là... Đã lộ tướng rồi đấy, bà mày tuổi ngựa mà trông thoáng qua nhang nhát như con ngựa hàng mã không? Cháu cũng giật mình, thỉnh thoảng thấy giống. Cái lạm tóc ấy chính là bờm con ngựa thần. Bà mày là vị khách từ sao thiên mã xuống trần, ngày mai lại bay về trời. Cũng đã là sắp sửa qua một tiếp, Bái ấy bị đẩy xuống đây để âu yếm miền đất này, làm lộn quần quật, suốt đời chịu thương chịu khó. Đã được sung sướng lúc nào Nay đến tuổi nghỉ ngơi an nhàn thì đi Gọi đi là phải đi Có vậy thôi Vậy ông sẽ xuống nhà cho bà con được thưa chuyện chứ ạ Bà con tin và quý trọng ông lắm Bà thường dặn chúng con là vùng ta Chỉ có ông là bậc hiểu biết hơn người Mày cũng là đứa được bà ấy cho một chút nghĩ ngợi khôn ngoan Nên đã nói khác Này không có mấy con vật mẫn tiệp bằng con ngựa đâu đấy Thôi, ta đi nhỉ. Một già, một trẻ trên đồng vắng. Lúc qua mấy cái gò thấy có bóng dâm mát của lùm cây tròi cổ thụ. Ông già đòi nghỉ chân. Rồi ông cụ thiếp vào giấc lúc nào không biết. Thằng nhỏ khẽ bóp bàn chân khô khốc già nua của ông. Nó gọi, ông ơi, hay là cháu có một đoạn nè? Ông già rung rinh cười mềm sau tròm dâu bạc. Thầy kệ tao, tao vẫn đang ngủ Ông ngủ sao còn nói chuyện được à Thì vừa ngủ vừa nói vừa nghĩ Tao còn biết cả việc bà mày sắp mang ra bàn kia Thế thì ông cũng là người thần như bà cháu rồi Ông cười đầy bí hiểm Nhưng tao ấy là hầu thần cầm tinh khỉ rừng ra Chứ không từ sao nào đến như bà mày Những chuyện ông kể là thật cả đấy ông nhỉ Biết tin ấy thì là thật Mà không biết tin thì là giả Thế mới gọi là thực thực hư hư. Ai như bóng bà cháu đang hiện ra đằng kia. Bà mày nóng gan nóng ruột nên ra đón đấy. Ông cháu mình cứ đợi ở đây. Bàn chuyện gì cũng là bàn ở đây. Chuyện của người mà cũng là chuyện trời đất. Dưới bóng dạp cây trời cao ngất, bà chúa ngồi chuyện trò với cụ lang Quần. Thằng bé ngồi lui đằng sau, tựa lưng vào gốc cây. Nó ngủ gà ngô vịt. Cũng có thể nó vừa ngô vừa dòngng tai nghe người lớn nói chuyện, mà cũng có thể cả cây trời cũng đang lặng lặng nghe hóng. Không sao cả vì đây là câu chuyện không cần giữ kín. Chẳng còn lâu nữa cả làng đều sẽ biết. làng xa xóm gần đều biết và nó sẽ trở thành một truyền thuyết gửi lại cho muôn đời sau. Năm bà chúa ngược thuyền từ cửa biển lên đây, bà đã trông thấy cây tròi này từ rất xa. Nó như một lời vẫy gọi đối với bà, và bà đã một mình xăm xăm băng qua cánh đồng năn lác lầy lội để bước lên vùng gò đống này. Mấy năm đầu khai khẩn, bà đã chọn gốc cây này làm chỗ dựng lèo ăn ở. Ngày đó, bà tròn 15 tuổi là tuổi thằng nhỏ bây giờ. Nó là đứa bé bị bỏ rơi gói trong tã bà nhặt mang về từ ngoài cống sông. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống mảnh đất này là để đánh bật các gốc cây gai lồm bồm, đào bật dễ những gốc cỏ chanh lút đầu. Làm đến đâu xếp lại thành từng đống ngồn ngang, đợi khô thì châm lửa đốt. Lửa lan suốt đêm tiếng nổ lép bép, những cột khói bốc cao che kín một khoảng trời. Đàn chim đập cánh trao liệng hút hoảng, rơi bay vật vã, rơi vùi xuống bãi cho Những con rắn cạp nông cạp nia trườn bò sợ hãi. Trong buổi hoang mang ấy, bà chỉ có một cây tròi làm bạn quý. Những năm gần đây, thêm một bạn quý nữa. Đấy là thằng bé ngồi kia. Bà thương cây tròi và nó thế nào, thì cây chòi và nó cũng thương bà như vậy. Bà nói với cụ Lan. Tôi cho cháu nó lên đón cụ xuống Là cốt để được chào cụ tôi đi Phần tôi xong rồi Ngày ấy của tôi sắp đến rồi con người ta nào có mấy ai sướng Nhưng đều thèm sống Bà cứ tĩnh tâm sống thêm lấy 10 năm Làm sao phải vội vàng thế Chẳng phải tôi giận gì đời Mà đòi đi sớm Là thấy đã đến ngày đi thì đi Cụ là người mà tôi ngưỡng vọng Vậy xin làm ơn giúp cho tôi được chết một cách như tôi ao ước. Vậy bà cũng nên có lời sớm với các cụ trong làng cho họ biết, để tôi còn lo liệu, hơn một tháng nữa đến ngày đông chí, chọn ngày ấy đi là thuận. Bà chúa đứng dậy chào bái biệt. Bà khóc không thành tiếng, hai dòng nước mắt tuôn tràn mặt. Đêm làng eo óc xương bay làng vàng, Dặn khúc tần, bà chúa khẽ run vai nghe trời đang chuyển heo mây. Đã bao nhiêu heo mây, ta lặn ngụp chốn này. Một thân một bóng tìm đến đất này, Như con chim ngói tháng 10 bay về với mùa màng Và ở đây, ta đã gieo chồng gặt hái. Rồi đến một ngày, bỗng giật mình, Nhận ra mình là kẻ chưa từng được sống. Đêm càng về khuya, Trái rượu gạo trong tay bà chúa càng cạn dần. Bà men theo trái nhà, lần ra cánh đồng đang vào bùa heo mây, khô lạnh. Từ lũy tre văn làng, người ta thấy bừng lên những đống lửa, lan rộng, lan xa, thơm mùi dơm dạ. Đống lửa bùng cháy, mùi cùi rừng thơm tòa khắp cánh đồng. Xác bà hóa tàn cho, bay lên theo gió. Bà chúa từ đó được dân làng gọi là bà chúa ngựa, thờ bà là một cái miếu gạch nho nhỏ đặt dưới gốc cây tròi. Trăm năm sau, có trận lột sóng nước đầy một hòn đá cực lớn từ đâu lên đỉnh gò, đó là hòn đá nổi. Đá nổi mang dáng mông ngựa, người ta lấy nó làm bia tưởng nhớ bà chúa. Nhiều trăm năm sau, có một viên quan hai đồn binh Pháp họ đờ. Một hôm sau khi nghe viên thông ngôn kể sự thích bà chúa, Đức chụp một bức ảnh hòn đá nổi, đứng chơ chơ giữa trời. Lúc đó, cây tròi chết đã từ bao giờ cũng không ai còn nhớ. Viên sĩ quan học rộng tài hoa ấy một lần ra sông bơi, bị hai ông già trong làng quăng câu cá bắt sống, đưa ra Việt Bắc. Sau chiến tranh Có cuộc trao trà tù binh Anh ta trở về đoàn tụ gia đình Tại Paris Anh ngồi viết sách kể chuyện Đông Dương Trong cuốn phiêu lưu ký dày cổ bấy Có một bài kể về miền đất này Với cái tiền rất khơi gợi Miền cổ tích Kèm theo là bức ảnh ngày nào Chính anh đã chụp Không hiểu bằng cách nào Bức ảnh đó đã tìm được Đường về với chù của nó Dưới bức ảnh Là một dòng chú thích ngắn Đá nổi Tưởng niệm một người đàn bà Việt quật cường